Hình thế Đức Phi, Phượng Khinh chương 24 tranh tài đàn mối tính toán của Diệp Anh E, các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.exe to tiểu ngộm, beta tiểu ly Tuy rằng Diệp Ly cảm thấy rất nhàm chán nhưng nếu như bách hoa thịnh hội lại có thể trở thành thịnh hội được tất cả các danh môn khu nguyên tú của đại sở co trọng nhất chỉ tổ chức mỗi năm một lần thì chắc chắn cũng sẽ có điểm đặc biệt của riêng nó. Sau khi kết thúc bữa tiệc, lúc trưởng công chúa Chiêu Dương sai người mang phần thưởng dành cho khu nguyên tú đoạt giải nhất của bách hoa thịnh hội. Nhìn các thiếu nữ lúc trước còn ruột rè ưu nhã lộ ra vẻ mặt khát khao Háo hức Diệp Ly cũng có chút kinh ngạc và hiểu ra rồi Những nữ tử ở đây có ai là không xuất thân từ gia đình quyền quý Từ nhỏ đến lớn bảo vật mà các nàng đã nhìn thấy nhiều không kể hết Trân bảo có thể làm cho các nàng động lòng chắc chắn không phải là vật phàm Càng quan trọng hơn là, không những thắng được phần thưởng như vậy mà các nàng còn giành được danh tiếng cực tốt. Cho dù vẫn là tiểu thư khuê các hay sau này đã xuất giá về nhà chồng, danh tiếng này cũng đủ để cho các nàng có thể kiêu ngạo. Mà theo những người mang theo phần thưởng xuất hiện ở hai bên trái phải bên cạnh trưởng công chúa, Lại càng khiến cho trái tim của các thiếu nữ không ngừng đập nhanh hơn Những người bình thẩm được trưởng công chúa mời đến năm nay đương nhiên cũng là những nhân vật vô cùng nổi tiếng Tuy rằng trong số 6 nam một nữ ngồi ở các bàn bên trái và bên phải trước mặt trưởng công chúa Thì có một mình Lê Vương mặc cảnh Lê đang làm mặt lạnh là nàng nhận biết được mà thôi Còn con nam tử mặc áo gấm đang cười đến có vẻ lẳng lơ kia không hiểu sao lại cười nhẹ một tiếng với mình. Tuy rằng mọi chuyện chỉ diễn ra trong nháy mắt nhưng Diệp Ly chắc chắn là mình không nhìn nhầm. Nam nhân kia đúng đúng thật là đã cười với mình. Nụ cười kia cũng không phải là nụ cười lễ độ bình thường. Người mặc đồ đỏ kia là ai vậy Diệp Ly nhỏ giọng hỏi bên tai tầng tranh. Trong bảy người kia chỉ có một người mặc đồ đỏ. Tần tranh tất nhiên là vừa nhìn một cái đã biết nàng đang nói về ai. Cũng che miệng nhỏ giọng nói đó là tam công tử Phượng Chi gia của Phượng Gia ở Kinh Thành. Nghe nói người này trời sinh tính phong lưu lại là con của thiếp thức không được gia chủ Phượng Gia yêu mến. Từ hai năm trước đã nghe đồn rằng gia chủ muốn trục xuất hắn ra khỏi Phượng Gia. Chỉ là tài đánh đàn của hắn quả thật là tuyệt nhất kinh thành. Thấy các nàng rỉ tai thì thầm. Mộ dung đình tới gần cười nói năm nay trưởng công chúa cũng thật hào phóng. Lại có thể mời đến nhiều danh nhân như vậy. Hoa thiên hương mang vẽ mặt đoan trang nhìn chăm chú lên phía trước. Miệng cũng không nhàn rỗi phần thưởng năm nay cũng thật phong phú. Chú Nhan Châu Ngọc Dưỡng Nhan tự Phượng Trâm Trâm Phượng Tím Còn có đàn tuyết âm do tiên hoàng ban thưởng Nếu không phải tài đánh đàn của ta quả thực có kém dịp anh một chút Ta cũng muốn xuống dưới thử xem rồi Hoa Thiên Hương Tiết Núi nhìn đàn tuyết âm ở phía trước Danh cầm đứng hàng thứ ba trong hàng ngũ đại danh cầm đương thời Là bảo vật mỗi người yêu đàn đều mơ ước Diệp Ly lại càng tiếc nuối hơn đã nhiều năm rồi ta không đụng vào đàn rồi Bốn người nhìn nhau, bất đắc dĩ nhuống vai Rồi lại tiếp tục tán thưởng người và phần thưởng trên đài Tầng tranh vẫn nhẹ giọng giới thiệu những người đang ngồi kia cho Diệp Ly biết mấy vị trên đài kia Lão tiên sinh là học chính hiệu trưởng của viện Thái học Lão đại nhân tô triết Cũng chính là thầy dạy của đương kim hoàng thượng Nếu như không phải vì nể mặt trưởng công chúa Thì có muốn mời đến cũng không được đâu Vị kia là trạng nguyên của khoa thi trước Nay đang giữ chức lại bộ thị lan, mạc tiệm Một dương hầu thế tử Một dương trưởng công tử của phụ trấn Bắc Tướng quân lãnh kênh vũ Ánh mắt của Diệp Ly lặng lẽ lướt qua Từng người mà Tần Tranh vừa kể ghê nhớ từng người một trong lòng cô nương kia là ai vậy. Tuy rằng từ trước đến nay vẫn không cảm thấy Diệp Oanh đẹp đến kinh tâm động phát. Thế nhưng cho đến bây giờ, Diệp Ly vẫn công nhận là Diệp Oanh đã rất xinh đẹp rồi. Nhưng hôm nay đi ra ngoài mới phát hiện, danh hiệu mỹ nhân đệ nhất kinh thành của Diệp Oanh dường như đã lung lay sắp đổ. Không nói tới vị công chúa Tê Hà đến từ nước Nam Chiếu kia. Dung mạo của hoa thiên hương cũng đã đủ để so sánh với Diệp Oanh. Tầng tranh có dung mạo xinh đẹp tuyệt trần nhưng khí chất nho nhã dịu dàng của tiểu thư xuất thân từ dòng giỏi nho học cũng không phải có thể so sánh với vẻ đẹp đáng yêu đến rung động lòng người của Diệp oan Xem chương mới nhanh nhất tại Tam Vu Ai ép lo. Còn trên Yến hội còn có mấy vị cô nương không xa không gần cũng cực kỳ xuất sắc đấy Nếu như chỉ với chút ít trên lệch này thì bọn họ làm sao có thể để Diệp Anh an ổn ngồi trên ngôi vị đệ nhất mỹ nhân suốt mấy năm qua Lại nhìn vị cô nương ngồi ở trên đài cao kia Dung nhan tuyệt mỹ mang theo chút mỹ lực hấp dẫn người khác Cho dù đang ngồi ở giữa hai vị nam tử nhưng cử chỉ vẫn nhẹ nhàng, thông dông. Sức hấp dẫn khác hẳn với những tiểu thư khu hê tú. Nét mặt tầng tranh có chút kỳ lạ. Ngừng một chút rồi mới nói đó là dao cơ cô nương của phường khuyên thành. Được xưng là cầm vũ song tuyệt. So với nàng ấy, vũ đạo của Diệp Oanh căn bản là thứ chẳng thể nhìn được. Hơn nữa, nàng ấy còn có giao tình với một Dương Hầu Thế Tử và Phượng Tam Công Tử. Tần Tranh có chút xấu hổ nói, Diệp Ly cũng hiểu được thân phận của cô nương này. Nhìn thấy nàng ấy ngồi giữa một Dương Hầu Thế Tử và Phượng Tam Công Tử. Đôi mắt trong sáng lương thiện, điệu bộ cười nói tự nhiên. Chỉ cảm thấy vị cô nương này đúng là một nữ tử hiếm thấy, Trong lúc bốn người nói chuyện, trưởng công chúa đã tuyên bố buổi tranh tài của bác hoa thịnh hội chính thức bắt đầu. Diệp ly vốn là còn đang có chút tò mò rằng nhiều hạng mục như cầm kỳ thi họa, thi từ ca múi vậy thì làm sao có thể tranh tài cùng một lúc được. Nhưng hiển nhiên là tất cả mọi người ở đây đều hiểu rõ luật chơi của cuộc tranh tài. Những cái bàn trên đặt giấy... Bút và mực được đặt dọc theo hội trường Những khu nguyên nữ muốn tham gia thi thư họa đều sẽ tự đi lên Các thị nữ mang theo nhạc khí đứng ở phía trước hai bên hội trường Để trống phần không gian ở giữa cho các cô nương biểu diễn vũ đạo Diệp Ly vô cùng muốn tán thưởng người tổ chức thịnh hội Quả thật là bố trí mọi chuyện rất gọn gàng Thông tụy lại rất linh hoạt Không có quy định cứng nhất là mỗi người đều phải biểu diễn tiết mục gì Dù sao cũng không phải ai cũng đều tin thông cầm kỳ thi họ Cũng miễn đi khả năng làm người khác xấu mặt Công chúa Tê Hà và quận chú Dung Hoa bên cạnh trưởng công chúa Chiêu Dương cũng đều đồng thời đứng dậy Chỉ khác ở chỗ là quận chú Dung Hoa thì đi về phía bày bút Mực còn công chúa Tê Hà đi về phía bên trong hội trường Hiển nhiên là nàng muốn biểu diễn vũ đạo Còn Diệp Oanh thì lại đi về phía nơi đặt nàng ngọc ngón tay gãy nhẹ Một khúc nhạc êm tay theo đó phát ra Xem ra công chúa Tê Hà thật sự muốn đối đầu với Diệp Oanh Mộ Dung Đình cười nói Ở Kinh Thành có ai mà không biết thứ Diệp Oanh tinh thông nhất chính là vũ đạo chứ Bây giờ công chúa Tê Hà này lại chỉ trong chút lát đã chọn biểu diễn vũ đạo Nhất định là muốn ra oai với Diệp Oanh Hoa thiên hương thưởng thức kỹ thuật nhảy nhanh nhẹn của công chúa Tê Hà Khen người nam chứ vốn giỏi ca múa huống hồ đây lại là công chúa Tê Hà Người được xưng là Mỹ Nhân Đệ Nhất Nam Chiếu Hôm nay chắc chắn là công chúa Tê Hà muốn diễm áp quần phương rồi Vũ đạo của công chúa tề Hà nhiệt tình mà ưu nhã tiếp xúc với người ngoài nước mà không bị mất đi sự nhiệt huyết Lại không làm hỏng khí độ ung dung của đại sở Mang ra so sánh, dù còn chưa nhảy mú nhưng xét về phương diện trang phục Diệp Oanh đã thua mất một vật Mộ Dung Đình cũng đồng ý Ngật đầu cười nói ta thấy Riêng về vũ đạo thì cũng chỉ có giao cơ cô nương mới có thể thắng được công chúa Tê Hà một vật Lần đấu vũ đạo năm nay Diệp Oanh thua rồi Diệp Oanh cũng không phải hạng người bình thường Thấy được thực lực của công chúa Tê Hà Mà nàng ta lại vẫn có thể trấn định như vậy Tần tranh nhắc nhở Hoa thiên hương cười nói chút bản lĩnh ấy Mà cũng không có thì Diệp Anh Cũng không còn mặt mũi nào để đi ra ngoài nữa Nhảy muốn nhất định sẽ thua Cho nên dù thế nào cũng phải ổn định cầm kĩ Diệp Ly cao mày nói Chỉ sợ công chúa Tê Hà đến là đã có chuẩn bị cả rồi Mặc dù cả đời này cũng không còn cơ hội làm sát thủ nhưng điều này thật sự không ảnh hưởng đến ánh mắt của nàng Diệp Ly cũng không bỏ qua ánh mắt lạnh lùng của công chúa Tê Hà khi nhìn về phía Diệp Oanh Mộ dung đình tặc lưỡi đừng nói với ta là tài đánh đèn của công chúa Tê Hà cũng lợi hại hơn của Diệp Oanh nhé Hoa thiên hương lắc đầu nếu thật là như thế Công chúa Tê Hà nhất định sẽ so đàn trước khi so vũ kỹ, bởi vì nhảy mua thì cần hao tổn rất nhiều sức lực. Gãy đàn sau khi nhảy mua thì sẽ rất dễ dàng bị ảnh hưởng. Các ngươi mau nghe tiếng đàn của Diệp Oanh. Tiếng đàn vốn đang rất đang du dương uyển chuyển bỗng nhiên đổi nhịp hẳn lên trở nên dồn nhập mà quyết liệt. Thân ảnh nhanh nhẹn của công chúa Tê Hà cũng chuyển động nhanh hơn Chỉ thấy tay áo đang tung bay giữa sân Như gió bão thổi quét qua trăm hoa bốn phía Hiển nhiên là Diệp Oanh cũng rất có thể đã phát hiện ra điểm này Hoặc là nhận thức được thực lực của công chúa Tê Hà đã làm cho nàng ta có cảm giác bị thi Trên kháng đài Mọi người cũng đã phát hiện ra sự thay đổi Trưởng công chúa Chiêu Dương hơi hơi nhíu mày Ánh mắt nhìn về phía Diệp Anh cũng có chút lạnh lùng Giao cơ đang ưu nhã ngồi thưởng thức kỹ thuật nhảy của công chúa Tê Hà bỗng nhiên cười khanh khách ra tiếng Nghiêng đầu nói với mặt cảnh Lê đang mang vẻ mặt nghiêm nghị Lê Vương điện hạ Lê Vương phi tương lai quả nhiên là không tầm thường Giao cơ bội phục Mặt cảnh lên lạnh lùng không thèm nhìn dao cơ lấy một cái chỉ hơi cau mày lại Trong mắt hắn, giao cơ xuất thân từ phường ca muốn căn bản không sướng để nói chuyện với hắn Hắn tất nhiên cũng không cần phải để ý tới lời của nàng ta Giao cơ cũng không quan tâm đến thái độ của hắn Đôi mắt dễ thương khẽ chớp Cười nói tự nhiên Mỹ nhân đệ nhất kinh thành quả nhiên danh bất hư truyền Chỉ là không khỏi thiếu đi vài phần đạo đại khác Lời của Giao cơ cũng không lớn nhưng chỗ ngồi của Diệp Oanh lại là một nơi gần kháng đài Cho nên lời nói của Giao cơ đúng lúc không nặng không nhẹ truyền vào trong tai nàng ta Học chính viện Thái học Tô Triết vẫn luôn không tỏ thái độ cũng hừ nhẹ một tiếng Nếu như Diệp Oanh không cần để ý tới lời của Giao cơ thì thái độ của Tô Triết lại khiến cho lòng Diệp Oanh khẽ run lên Tiếng đàn vốn đang như nước chảy mây trôi cũng bị dừng lại một nhịp Dù Diệp Oanh rất nhanh đã phản ứng lại nhưng Phượng Chi Giao luôn ngồi bên cạnh Giao cơ vẫn phát hiện ra được Từ từ nhớ mày lại Cười nhạt vốn cho là sau một năm Cầm kỹ của Lê Vương Phi tương lai sẽ tiến bộ hơn Không nghĩ tới Người ở phía trước nói chuyện thì Diệp Liên ở bên này tất nhiên là không nghe thấy Tuy rằng nàng tinh thông khẩu ngữ nhưng cũng không có ý định nói cho người khác biết Vì vậy Đến lúc khúc nhạc kết thúc khi mà đám tầng tranh nhìn thấy chính là sắc mặt Diệp Oanh còn khó coi hơn công chúa Tê Hà vừa nhảy vừa bị tính kế. Mà công chúa Tê Hà sau khi dùng một tư thế rất hoàn mỹ để kết thúc điệu nhảy, mới hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Oanh một cái rồi xoay người trở về bên cạnh trưởng công chúa Chiêu Dương. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cũng cho thấy nàng cũng không dễ chịu giống như biểu hiện bên ngoài vậy Dù sao thì khúc đàn của Diệp Oanh trước và sau cũng biến đổi quá lớn Nàng lại chưa kịp chuẩn bị mà không bị mất mặt trước mặt mọi người là do kỹ thuật nhảy mú và năng lực ướng biến cao siêu của bản thân rồi Dám tính toán nàng như vậy, nàng nhất định phải làm cho nàng ta đẹp mặt